hoang tiệcáo Tiên Tôn không ăn cỏ thanh ngự chương 740 huyết Vũ phiêu Linh đời các bạn đang nghe chuyện tại truyện Aaudi.z nhạc đối với lục áp đảo nhân sát ý tích góp không phải là một ngày hai ngày trước kia hắn luôn phiên cho người mưu hại Hà Â thủ ngàn cân treo sợi tóc nhiều lần ngẫm lại Đinh nhạt đều là lên cơn giận dữ Khó có thể ngột ngạt Ca trở ngươi rất lâu cũng nên chấm dứt rồi Đinh nhà quát lạnh Nắm đấm giường như búa tạ giống như vậy Cương mãnh vô cùng Chỉ là thuần túy sức mạnh thân thể Lần thứ hai oanh dích ở lục áp đảo quân trên người Răng rắc một tiếng Lục áp đảo quân trên người hộ thân tiên Quang đổ nát Một cái thượng phẩm trí bào cũng là ngắn ra ngoài ánh lửa tung toé. Tùy theo, lục áp đảo quân thân thể đều là phá nát, một cánh tay đều là nổ tung, hóa thành một đám mưa máu. a lục áp đảo quân kêu thảm thiết bay ngược ra ngoài. Ánh mắt của hắn mang theo khó mà tin nổi, mang theo một vệt kinh hãi. Hắn có chút không hiểu đinh nhạt làm sao có mạnh mẽ như vậy sức chiến đấu Dĩ nhiên để hắn liền hoàn thủ cũng không thể Mà trước mắt chính là cái gì? Phân thân sao? Đây cũng quá mạnh đi Lục áp đảo quân vốn là là chuẩn bị đến kiếm kiếm lợi đánh giết Đinh Nhạt Tuy rằng hắn đã rất coi trọng Đinh Nhạt Nhưng hiện tại hiển nhiên coi trọng còn chưa đủ Một chút hối hận xuất hiện Lục áp đảo quân có chút hối hận chính mình hơi lớn ý chuẩn bị còn chưa đủ đầy đủ lục ác đảo quân xoay người chính là muốn phi thân bỏ chạy hắn vốn là một cái hết sức người cẩn thận lần này nhìn thấy sự không thể làm quyết định thật nhanh chính là muốn bỏ chạy cho tới cùng đinh nhạc liều mạng hay là thôi đi còn muốn đi đinh nhạc cười gần dưới chân hắn xuất hiện tử sắc tiên lộ hảo quang lói lên Chính là đuổi theo lục ác đảo quân Tùy theo đinh nhạc lần thứ hai sơ tay một quyển Lục ác đảo quân chính là lần thứ hai Thổ huyết bay ngược Nửa bên thần kỳ đều là sách sách dưới dưới Lục ác đảo quân trong lòng Có chút kinh hoàng Đinh nhạc tốc độ thật nhanh Cái kia tử sắc tiên lộ Cũng không biết là món đồ gì Dĩ nhiên để đinh nhạc tốc độ Có thể như vậy nhanh Giết Lục ác đảo quân xoay người dết ngược lại Ánh mắt tàn nhẫn Quả đoán đến cực điểm Sơ tay chính là khắp nơi nóng rực ánh lửa bao phủ mà ra Mang theo trói mắt đại đảo ánh sáng Đồng thời Lục ác đảo quân trong miệng còn đọc lên bí pháp Tư không chấn động Có cố mạc xanh sức mạnh muốn xóa bỏ đinh nhạc nguyên thần Oanh Đinh nhạc trên người xuất hiện ba đảo hốn đồn tiên hoàn Phòng ngự vô song Trực tiếp chính là đem cái kia rừng rực ánh lửa văng ra Tùy theo Đinh nhạc trong cơ thể càng là có công đức kim quang bốc lên Vạn pháp bất xâm Chặn lại rồi cái kia cổ mạc xanh sức mạnh Lục áp đảo quân thần thông trực tiếp chính là bị đinh nhạc dễ như ăn cháo cho phá sảy Tùy theo Đinh nhạc trong tay xuất hiện hốn đổn tiên kiếm, tiên quang lói lên, chính là chém xuống, xì xì, máu tươi tung tói. Lục áp đảo quân kêu thảm thiết, lần này hắn chân chính cảm nhận được hơi thở của các chết rơi vào trên người mình. Kêu thảm thiết, lục áp đảo quân hô lớn kính xin đảo tôn xuất thủ cứu ta, hay là cảm giác lục áp đảo quân vẫn còn có chút tác dụng. Nhất thời, một bàn tay xuất hiện Khí tức cường đại Đinh Nhạc nhận ra là trước kia vị cường giả kia Bất quá để Đinh Nhạc trong lòng một bẩm chính là vị cường giả này khí tức để hắn cảm giác thấy hơi quen thuộc Bất quá không chờ Đinh Nhạc ngấm nghĩ Bàn tay kia chính là đánh xuống Đinh Nhạc chân đạp tiên lộ vội vã lùi về sau Nhưng này mãnh liệt uy danh vẫn như cú quẹt vào hắn Để Đinh Nhạc ánh mắt trầm trọng Tối thiểu là ba kiếp bá chủ thực lực Đinh Nhạc nhất thời trong đầu nhớ tới một người Vị kia lúc sớm nhất ngay khi dòm ngó hồng hoang thiên địa ba kiếp đảo tôn Đinh Nhạc không nghĩ tới lục ác đảo quân Dĩ nhiên cùng vị này ba kiếp đảo tôn hốn ở cùng nhau Hiếp sức rõ ràng Hai người liên hợp lại cùng nhau muốn đục nước béo cò Hiện tại loại này cuộc diện hỗn loạn chính là bọn họ gởi ra Chết Ba kiếp đảo tôn lạnh léo nói rằng Lật bàn tay một cái Một tay che trời Đinh nhạc chính là bị vây ở thủ trưởng bên dưới Nhưng vào lúc này Xa xa Hồng quân đảo tổ xuất hiện Thời khắc mấu chốt ra tay Một luồng minh mông thiên đảo lực lượng bị xúc động Phịt một tiếng chính là nện ở trong hư không Trực tiếp bước ra ba kiếp đảo tôn Đinh nhạc không có sen vào nữa vì này ba kiếp đảo tôn Thân hình hắn xoay một cái Chính là đuổi theo lục áp đảo quân ánh mắt lạnh giá Tiên kiếm chính là chém xuống a lục áp kêu thảm thiết Thổi phù một tiếng Đinh nhạc tiên kiếm xẹt qua Trực tiếp chém xuống đầu của hắn Mạnh mẽ uy năng càng là tiêu diệt hắn toàn bộ nguyên thần Kêu thảm thiết cũng là im mặt đi Lục áp đảo quân vẫn lạc Hắn bất quá vừa chứng đảo không đến bao lâu Chính là vẫn lạc ở đinh nhạc dưới kiếm Cách này để đinh nhạc chịu thiệt nhiều lần cường giả Âm âm âm Toàn bộ tư không vô tận đều là hoảng chuyển động chân đảo bá chủ đại loạn chiến Đâu đâu cũng có bá chủ quát lạnh Cào lên đau đớn Thần quang từng tấp từng tấp vỡ diệt Tiên quang đảo đảo vỡ vụn Hỏng, ma đồng thời Biên hoang chi thành đại chiến cũng là mở ra Thiên vũ thần quốc đại quân lại là ụt lên Đồng thời còn có thật nhiều muốn kiếm lợi hốn độn cường giả bắt đầu ra tay Muốn đục nước béo cò, giết Đinh nhạc gào thép Sơn thủy phân thân cầm trong tay thánh kiếm Đỉnh đầu thánh thập tự giá lực phách một vị chân đạo bá chủ Kiếm kiếm mang huyết Tuy rằng đinh nhạc không thể ở nhiều người như vậy trước mặt cho thấy thánh mâu Nhưng hai cách khai thiên chí bảo cho dù không hợp lại cùng nhau cũng là uy năng mạnh mẽ để chân đảo bá chủ giật mình. Đặc biệt Đinh Nhạc giờ khắc này đảo Hạnh không thể so những người khác kém. Thất phẩm chứng đảo Đinh Nhạc sức chiến đấu tuyệt đối cường hãn Nhìn một bên hậu thổ nương nương chính là biết rồi. Hậu thổ nương nương nhảy vào mấy vị chân đảo bá chủ bên trong. Thủ trưởng tung bay. Lục đảo luôn hồi bàn chuyển động Dĩ nhiên lực ép mấy người Khiến người ta khiếp sợ Âm âm âm Mưa máu phiêu linh từ không vô tận bên trong mưa máu hổi tụ thành vô biên huyết hải Chân đảo bá chủ cấp bậc cường giả rơi ra máu tươi Làm cho cả hư không vô tận đều là màu đỏ tươi một mảnh Nhưng càng nhiều chính là hỗn đồn hiện ra muốn gì tượng Đại đạo ai khúc không có đình chỉ truyền ra Nương theo chân đạo bá chủ có tiếng kêu thảm thiết Tình cảnh này để rất nhiều trong bóng tối quan chiến cường giả đều là lông mày nhảy lên Này ngăn ngắn chút lát thời gian Đã vẫn lạc ba Bốn vị chân đạo bá chủ Càng nhiều người đều là bị thương Bất quá tình cuốn này nhưng là sẵn to đi Song phương lực chiến Trong khoảng thời gian ngắn nhưng là người này cũng không thể làm gì được người kia Hồng hoang thiên địa bên này mọi người càng là càng ngày càng chạm được bước chân Bởi vì vẫn lạc chân đảo bá chủ càng nhiều Cái kia hồng hoang thiên địa thiên đảo tiếng nổ vang càng là kịch liệt Thiên đảo phát sinh biến hóa to lớn Gia chỉ cho hồng hoang tu sĩ thiên đảo lực lượng cũng là càng ngày càng lớn mạnh Hồng hoang thiên đảo là nắm hốn độn chân đảo bá chủ đại đảo đến diễn biến đại đảo. Dường như phân giống như vậy. Để hồng hoang thiên đảo cái này đảo quả càng thêm thành thục. Không quá quan kiện chiến cuộc vẫn là ở cái kia xa xôi hốn độn tử sơn trên. Thiên vũ thần quốc giám quốc thân vương cùng tử trong núi bóng người kia đại chiến càng ngày càng kịch liệt. Tuy rằng người kia đứng lặng ở phía trên ngọn núi không nhúc nhích một bước Nhưng thủ trưởng oanh lên Úi thế cũng là càng ngày càng lớn mạnh Giám quốc thân vương càng là suýt chút nữa một bước bước vào hốn đồn tử sơn Chống trời thần kiếm đánh xuống Uy thế vô song Giám quốc thân vương là bốn kiếp bá chủ bên trong cường giả Mà cái kia từ trong núi tồn tại càng khả năng là một vị tuyệt thế bá chủ Mặc dù rất sống là thân thể bất tiện Nhưng vẫn như cú thần thông vô hạn âm Cuối cùng Một ngón tay trong trước mắt điểm trúng giám quốc thân vương Vô cùng tử khí bào phát Nhất thời Giám quốc thân vương sắc mặt nhất mạch Há mồm thổ một ngụm máu tươi Giám quốc thân vương thất bại Đối với bọn hắn cường giả như vậy Tới nói một chiêu bị thua vậy thì là thất bại Chưa xong còn tiếp